Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org Mình là Nina, xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Lòng Đồ Án, quyển 2 chương 13 Danh sư Cao Đồ Trên tràn luận võ Hóa Thiên Sơn, một đợt tỷ thí vừa kết thúc Lục Phong nhìn sắc trời, muốn gọi các đệ tử đi nghỉ ngơi một chút Lại nghe được một tiếng cười truyền đến Lục Phong lão đệ, biệt lai like vô dạng á. Lục Phong vừa nghe thanh âm, khẽ nhíu mày, nhìn về phía con đường nhỏ gần đó, chỉ thấy một đội nhân mã đi lên, dẫn đầu là một tên béo phệ, đầu trọc lâu sùn, cao to vạm vỡ. Lục Phong cau mày, tiếc trường đông, cự nhiên xuất mã. Lần này xem ra phải đầu đầu rồi, mày và Bạch Ngọc Đường đang ở đây. Thầy nha, phải thiền Sờn quả thật là có người kế tục sau tiếng trường đông, lộc tam lư lắp lư đi tới, nhìn quét một vòng các đồ đệ của Phái Thiên Sơn tấm tắt hai tiếng rồi lắp đầu. Thiên Tôn có phải là thích nguyên thiếm của khuôn mặt đẹp hay không? Tại sao Phái Thiên Sơn các ngươi không có bao nhiêu người mọc râu, tất cả đều là tiểu sinh mặt trắng thế này? Lục Phong nghe thấy chói tai, Phái Thiên Sơn cũng có nữ đệ tử, vừa nghe ả nói năng lỗ mãn vũ nhục Thiên Tôn. Một người vừa ngày cơ linh, lại điêu mang, liền hỏi ngược. Đại thẩm, người ở đâu tới, năm này bao nhiêu tuổi, tiểu sinh mặt trắng làm gì ngươi? Lộc Tam Nương vừa nghe lời này, cười nhẹt hai tiếng. Hảo, Hảo, tuổi còn trẻ thật là tốt ha. Xé nát da mặt của ngươi thì biết tuổi trẻ cũng chưa chắc đã là tốt. Liền vẫy tay áo một cái, vung tay. Đốt quá, hả còn chưa kịp làm xong động tác, một cây đao đã chặn tay hả chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặt hoàng sam chặn ở phía trước, phát phát tay với nữ đệ tử phá thiên sơn đang chấn kinh kia ý bảo nàng lui ra. mọi người nhìn sang hoàng sam nam tử này hơn 20 tuổi tướng mạo nhã nhặn trong tay cầm một bã thương đao thương đao là một loại đao hiếm thấy không như những loại đao thông thường loại đao này mũi đao là góc vuông trông giống một khối đao chưa được rèn đây là phương tuấn một trong thập đại cao thủ của phái hiên sơn thường ngày trầm mặc ít nói nhưng cũng là một người hiền lành nhất trong thập đại cao thủ quan hệ với lục phong không tồi thập phần tôn kính hiên tôn độc tan đương bị chặn lại một cỗ nội kình từ bên hông xẹt qua trên một thân cây cách đó không xa là một chảo ấm thật sâu mở mặt dấu cao đúng không đạo ấn phần sâu có thể thấy được sự hung ác khi hạ thủ cô nương vừa được cứu trong lòng còn sợ hãi sờ sờ mặt mình chừng mắt lão độc phụ lộc tam nương ánh mắt sắc lạnh bàn tay đang nắm lấy đao của phương tuấn đột nhiên bóp lại chợt nghe rất một tiếng phương tuấn nhanh chóng rút đao nghi người tránh ra để tránh nội lực đi qua thân đao truyền tới chấn thương bản thân lộc tam nương là một chữ phúc qua cũng không cũng không phải lấy mạng hắn chỉ là buộc hắn tránh ra, một tay làm ra hình chảo gọt tới gần nửa đệ tử phá thiên sơn đang trốn ở phía sau, động tác cực nhanh. một chuỗi động tác này có thể nhìn ra được, lộc tam đương vốn là một kẻ nóng nảy thì dai, lòng dạ hẹp hòi, mà còn tâm ngoan thủ lè. chỉ là, á còn chưa tới trước mặt cô niun nọ, hai đệ tử phá thiên sơn đã chắn phía trước, hợp thành một tung một chữ, động tác thập phần chỉnh tề. hơn nữa. Hai người trông cũng rất giống nhau Tự hồ như là một cặp song sinh Lộc Tam Nương nghiêng người xẹt qua chồng mắt đảo qua một cái Tự hồ đang cân nhắc Nên hạ mới thành nội trình. Khoảnh khắc ả do dự thì cặp song sinh này Cũng thẻ chần chờ Nhưng ngay khi đang phòng hờ Hiển nhiên Lộc Tam Nương dài gặn hơn bọn họ Đã chợt lế xẹt qua hai người Phóng thẳng tới nữ đệ tử phía sau kia Nữ đệ tử đương nhiên định chặn một chút Nhưng vừa nhìn khí thế mà Lộc Tam Nương xông tới thì biết là đỡ không nổi Thời khắc nguy cấp, nàng chỉ đành theo bản năng dơ kiếm lên tre Nhưng động tác của Lộc Tam Nương cực nhanh Khi mọi người muốn đi hỗ trợ thì đã không kịp mất rồi Mắt thấy cô nương nọ sắp bị thương nặng Lục phong cau mày Trong nháy mắt, li gian lại buông thỏng Lộc Tam Nương liền cảm giác dưới tay không nắm được mặt người Mà nắm được một thứ gì đó lạnh lẽo Vừa ngẩng đầu nhìn, một cổ nợ lực chấn rung tay ả Lục Phong có mấy cân mấy lượng ả rất rõ ràng phá Thiên Sơn đều là hậu bối Lần này bọn chúng lường đến quấy rối là nắm chắc trong tay hẳn là sẽ không ai chống cự được Nhưng không ngờ lần này nội kình đụng nội kình chấn đến Lục Tam Nương toàn bộ không chuẩn Bị lòng bàn tay đau nhói Đau đến buông tay Lùi nhanh về sau vài bước Chăm chú nhìn lên Không chỉ Lục Tam Nương Ba người tiết trường đông phía sau cũng kinh hãi Tâm nói kể nào có bản lĩnh như vậy, một trưởng đánh văn lục tam nương. Lục phong vốn tưởng rằng bạch ngọc đường ra tay giúp đỡ, nhưng khi nhìn lại thì phát hiện không phải. người trước mắt một thân hồng y, cao ngất tinh thần là triển chiêu. lúc này triển chiu chắp tay sau lưng, cầm trường kiếm khắc sắc, đang quan sát lục tam nương. lục tam nương nhìn hắn một hồi, kinh ngạc, hậu sinh hảo trẻ tuổi, nhiều lắm cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi. Trắng chẻo sạch sẽ, nhã nhặn thanh tốn Đôi mắt thực sự là có linh khí Nhưng nội tình thì mạnh mẽ thùng hậu Dĩ nhiên là thầm bất khả chắc Chiến chiêu cũng quan sát lục Tam Nương một hồi Vị Lộc Tam Nương này Danh chấn giang hồ Đương nhiên là chuyện của vài chục năm trước rồi Lộc khúc lâu của á là một sát thủ lâu Chuyên hành nghề sát thủ Năm tư còn có chuyện thương thiên hại lý nào mà chưa làm qua Bắt người cướp của thầy người lấy mạng, đừng nói vài người trên giang hồ, hoàng thân quốc thích, bọn ả cũng dám hạ thủ. các tiền bối đi đó trao đổi ánh mắt một chút, từ mã không đột nhiên nói, ta nghe nói thiền toàn của một đệ tử thập nhất duy nhất, cẩm mao thử bạch ngọc đường, chẳng lẽ người là? không thể nào, một tam lương từ nhạt một tiếng, <cười> nội lực của hắn căn bản không phải là phá thiên sơn, triển chi mỉm cười. Ta trùng hợp đi ngang qua thôi Tất cả mọi người ngẩn người Đi ngang qua Lục Phong, Phái Thiên Sơn của các người quả nhiên là vô dụng Còn phải đi nhờ một ngoại nhân nhúng tay hỗ trợ Hoàng Phi Thiên cười nhạt liên tục Ngữ Thí mang theo vẻ thương mịt Ai? chỉ chi khoát tay Bọn họ không muốn đánh nữ nhân mà thôi Tất cả mọi người đều ngẩn người Tiếp trường đông quan sát triển chiêu từ trên xuống dưới này hey, Tiểu huynh đệ, ngươi là người phương nào Bọn họ không đánh nữ nhân không xuất thủ Mà ngươi là xuất thủ Chẳng lẽ ngươi là người đánh nữ nhân Triển chiêu mỉm cười, nhìn lộc tam nương Nga, yeah, không phải Chỉ là có ta mới biết, ngươi kỳ thực không phải là nữ nhân Một câu nói của triển chiêu Tất cả mọi người đều sửng sốt Lập tức vô thức, quay đầu lại nhìn lộc tam nương Lộc Tam Nương tức giận đến xoa thắt lưng dặm chân Con mẹ nó, ai dám nói lão nương đây không phải là nữ nhân Chiễn Chiêu nghiêm túc nói Không a không a, người trước đây rõ ràng gọi là Lộc Tam Bảo Lộc Tam Nương hít một ngụm chí lạnh Ngươi, ngươi, nói cái bậy bạ gì đó Chiễn Chiêu nheo mắt lại Lộc Tam Bảo tiểu tử, trước đây làm việc ở trong cung nha mọi người bừng tỉnh đại ngộ Thì ra là thay giám Tạc phi Lộc Tam Nương liên tục dậm chân Chỉ vào triển chiêu Ngươi cái đồ, đồ nhảy ranh Lão nương xé nát cái miệng của ngươi Triển chiêu nghiêng người né tránh Bắt đầu đỏ sức với ả Lộc Tam Nương đuổi theo cả nửa ngày Liền cảm giác được không giống như Mình đang cùng một con linh miêu đuổi bắt Sao động tác lại nhanh đến như vậy Hơn nữa càng đánh càng thấy kì quặc Tiểu tử này từ đâu học được công phu Cự nhiên lộn xộn bất pham Nhưng lại kỳ cao không gì sánh được chỉ Chiêu náo loạn với Ả một hồi Đại khái có thể thấy rõ được Vài đường võ công của Ả Kỳ thực chỉ Chiêu sơ dĩ nói Ả là lộc tam bảo Cũng không phải là thật Mà là nghe một tiền bố trong ma cung Hồng Cũ Nương dạy Hồng Cũ Nương cũng là cao thủ số 1 Số 2 trong ma cung Nàng dạy võ công cho Chiển Chiêu Đồng thời chuyên dạy cho hắn Làm thế nào để đối phó với nữ nhân Có công phu rất cao Trên giang hồ, thường thường có những quy định bất hành văn Thảo nam không cùng nữ đấu Đặc biệt, nam nhân công phu cao không đánh nữ nhân Nói ra cũng khiến người ta chê cười Nhưng có một vài nữ nhân không phải là hạn tầm thường Các nàng công phu cao Mà tâm ngoan thủ hắc Nếu như gặp phải loại nữ nhân này thì hành hung Nếu như gặp phải loại nữ nhân này hành hung Nhưng lại không động thủ ngăn lại Vậy không phải là hại người thì chính là hại mình Vì vậy Hồng Cũ Nương có thể xem là đệ nhất trong những nữ nhân gian hồ chứa danh tâm ngoan thủ hắc Công phu cực kỳ cao Dạy cho Triển Chiêu một bộ tuyệt chiêu Thứ nhất Gọi là Tam Bảo Mặc kệ đối phương là ai Sau họ quả thì cứ thêm hai chữ Tam Bảo vào Đồng thời nói ả trước đây từng hầu cận trong cung Chiêu này Triển Chiêu xem ra tuy rằng có hơi chút tổn thương Bất quá chơi cũng rất vui Hơn nữa thực sự có hiệu quả Thứ hai Họa địa Vi Lao, phiên bản thu nhỏ, cùng ả đấu kinh công, cho mệt chết rối loạn phương hướng. Nói đến họa địa Vi Lao lúc trước, Chiển Chiêu đã thành công sử dụng một lần, hiệu quả cực kỳ. Lần này còn đơn giản hơn lần trước. Lần trước phải khiến đối phương chạy vòng vòng trong núi, trở thành ngựa chết. Lần này không cần, chỉ cần đảo qua đảo quanh một chỗ. Xoay vòng xoay vòng cho đến khi quân địch không thể hoàn thủ. Chiển Chiêu vây bắt Lộc tam nương thấp ẩn khóc hiện. Ngoán cá liên tục thì cũng là tam lương hoa mắt Nhìn nước từ trên núi chảy xuống cũng thấy uống éo Thứ ba cũng chính là thang chốt của chiến thắng Chính là làm thế nào để chế phục được đối thủ Cũng không bị người ta nói là khi dễ nữ nhân Đó chính là... Chiến chiêu đột nhiên vươn tay tấm lấy nữ đệ tử Sau khi kinh thách tránh được một kiếp Đang đứng đờ người ra ở gần đó Đương nhiên túm lấy chính là tay áo Nữ đệ tử nọ lão đảo Đèn cảm giác sâu vai bị đưa kiếm cử khuyết của Triển Chiêu Nhẹ nhàng hít một cái Theo bản năng dơ tay vỗ tới một chữ Triển Chiêu cũng nhẹ một chữ sau lưng nàng Hai chữ nội tình trọng điệp Chữ tới đầu vai của Lộc Tam Nương Lộc Tam Nương nguyên bản không phải là tránh không thoát Thế nhưng bị tuyệt thế kinh công của Triển Chiêu Làm cho đầu óc chán ván Nhất thời không tránh kịp Bị một chữ vỗ lên vai Lúc này bị thương Vốn nữ đệ tử kia căn bản không dùng nỗ lực Nhưng một chữ của Triển Chiêu uy lực kinh người Lộc Tam Nương lão đảo một cái Ngồi bề xuống đất Thua đến tức giận đến nỗi đoán À có chút thắc mắc Hành niên này rốt cuộc có la lịch như thế nào Hình như rất lý giải bản thân mình Lộc Tam Nương không cần phải ảo não Lão phù giúp người báo thù Đang khi nói Hoàng Phi Chi chợt lé bay tới trước mắt của Triển Chiêu Giờ tay tung một chữ vào đỉnh đầu của Triển Chiêu Triển Chiêu nước mắt Quả nhiên, liền thấy được cánh tay của Hoàng Phi Thiên có vấn đề Vị Hoàng Phi Thiên này sợ dĩ được sưng là Bách túc trùng, tử bất cương Là bởi vì toàn thân hắn có hai khung xương Một bộ là trời sinh, một bộ là kim can rèn luyện Chiển chiều thấy dưới cánh tay gầy yếu của hắn Có một chỗ hình răng cưa nổi lên dưới sát lớp da Hoàng Phi Thiên lại dùng can cân, bổ hoặc, cốt thép, đóng hoặc, làm hộ giáp Cho nên, hắn không cần binh phí Chỉ dùng hai cánh tay của mình làm vũ khí Công phu của Hoàng Phi Thiên bá đạo ngoan lệ Mặt khác có một bộ Cương cân thiết Vô địch kia, Gia thịt bình thường đụng tới căn bản là không đứt tay thì đứt chân Thẳng không chịu nổi Chiến chiêu dĩ nhiên sẽ không trực tiếp tiếp trưởng của hắn Nhìn người tránh ra Đồng thời Ngày Phi đã tách khỏi hắn Phía sau lại có một bóng đen lao tới Giờ tay tiếp một chiêu cùng Hoàng Phi Thiên tay chạm tay, mọi người chợt nghe thấy một tiếng rắc rất rõ ràng. K. Hắc Y Nhân lao từ phía sau chỉnh chiêu phủi phủi cổ tay. Oa, wow, xương của người sao mà cứng thế hả? Lục Phong nhìn lại, chỉ thấy lao tới là một Hắc Y Nhân cao to. Có thể nói là có chút bị khí, cũng có thể rất có khí phách. Xoa xoa cánh tay vậy vậy, lắc đầu. Hây, cứng quá trời người tới đó chính là triệu phổ. công tôn vừa nghe tiếng rắc thì biết xương cốt khẳng định đã gãy. cả kinh ném tiểu tứ tử sang một bên cho tử ảnh. công lên nhìn vào cánh tay của triệu phổ. tiểu tứ tử liền cảm giác mình bị vèo một cái tại không trung. sau đó là bị tử ảnh đỡ lấy, chớp chớp mắt. tiểu tứ tử méo máo. phụ thân của bé ném bé không chút do dự ra. công tôn kiểm tra lại cánh tay của triệu phổ một hồi, phát hiện không có vấn đề gì. Phỏng chừng chỉ là bị đụng đau Lại bóp bóp khớp xương cũng không có vấn đề Có chút khó hiểu mà nhìn hắn Nếu như cánh tay chịu phổ không gãy Vậy hẳn là Quay đầu lại Chợt nghe một tiếng kêu to à. Chỉ thấy Hoàng Phi Thiên Đỡ cánh tay đang không ngừng chảy máu của mình Lưỡi răng cưa, Lưỡi răng cưa đứt gãy Đâm ra khỏi da tay Không dám tin mà nhìn chịu phổ Chịu phổ cong cong khóe miệng Sao, so sừng cứng với lão tử hả <cười> Trên sư môn xa xa, ân hầu đang quan chiến Nguyên bản xem chỉn chiêu dễ dàng giải quyết lộc tam lương rất là thoải mãn Muốn thử xem hắn làm thế nào để giải quyết được hoàng phi thiên Không ngờ, nửa đường xông ra chịu phổ Ân hầu nhịn không được mà ngập đầu Tiểu tử, quả nhiên thiền phú dị bẩm Chiều thật ra rất bất mãn Sao chịu phổ lại giành hết trận đánh của hắn Chịu phổ thấy chuyển chiêu nhíp mắt chắc cứ Đèn cười Hey, đừng có như vậy Còn có hai người, mỗi người một tên Chịu chiều nghĩ cũng được Tiết trường đông đối diện tựa hồ nhìn không được lắc thân thể phiền phạt Cười lại một tiếng. Ừ, tiểu tử, đầu cơ trục lợi May mắn mà thôi Giọng hắn như chuông đồng Chiễn chiêu và chịu khổ đều nhướng mi Nội trình thật là mạnh Hai người cấp tốc trao đổi một ánh mắt ừ. Của người hay của ta Nhưng hai người còn chưa kịp chia của xong Chỉ thấy trước mắt có một thân ảnh bạc sắc, chợt lóe Không đợi Tiết Trường Đông tới gần Đã bay lên vỗ một chữ vào hư không Tiết Trường Đông hơi sửng sốt Liền cảm giác một cổ nội trình xuyên thấu qua cơ thể Sau đó bụng dưới xuất hiện một chỗ lõm vào Hậu kính còn bắn ngược Thầm nghĩ một tiếng, không xong Tiết trường đông nhanh chóng thay đổi nội tức Thu hồi nội kinh, mạnh mẽ vận khí Trung Bình Tấn đứng vững Nhưng bản thân lại trúng một chưởng kinh hồn liền cảm thấy bụng đau đớn Tức giận đến những răng miếng lợi Oà oà mà kêu loạn Từ mã không bên cạnh nhìn thấy Thanh niên túng mỹ trước mắt Cách không trưởng có thể nói là trọn thương địch thủ Hơn nữa, một thân thuần trắng còn cả thái độ Thối khí thờ ơ thản nhiên này Cũng nhịn không được mà hít một ngụm khí Cách không trưởng, người là ai? Chỉ chi và chịu phổ đối diện là mặt quỷ Bạch Ngọc Đường tới, xem ra kế tiếp hết đất diễn Bạch Ngọc Đường quay lại, quay đầu nhìn hai người trước mắt Thờ hững lên tiếng Rộn chuyện Chiễn Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn trời Kỳ thực, Bạch Ngọc Đường đã sớm định cứu nữ đệ tử nọ Ai ngờ chỉ Chiêu và chịu khổ một trước một sau nhảy ra Cũng may là hắn xuống sớm Nếu không khổng chừng, mấy kẻ địch phái thi sơn đều bị hai người chia giành hết Tiểu quỷ Tiết Trường Đông cuối cùng cũng bình hoãn khí tức Phát hiện không có thương tổn quá nặng Liền hàm chứa oán khí, cũng không cam lòng mà hỏi Bạch Ngọc Đường Ngươi là người phương nào, có quan hệ gì với Thiên Tôn Bạch Ngọc Đường nhìn Tiết Trường Đông khẽ cao bày Tự hồ bất mãn Tiết Trường Đông nheo mắt lại Hỏi ngươi thì ngươi nói đi Bạch Ngọc Đường tự hồ ngẫn người một chút Lên tiếng Thôi, cứ đánh đi Không muốn nói chuyện với ngươi Tất cả mọi người đều sử sốt Tiết Trường Đông thắc mắc Tại sao? Bạch Ngọc Đường nhìn hắn. Rất ít bỏ mà nói một câu Trông xấu quá da nhìn không vừa mắt Phụt Chiễn Chiêu là người đầu tiên phụt ra Triệu Phổ và Công Tôn đồng thời là người thứ hai Triệu Tứ Tử là người thứ ba Tiếp đó là chúng đệ tử Phá Thiên Sơn Chính xác Cùng Bạch ngọc Đường đối diện Tiếp Trường Đông tự hồ như là một ngọn núi đồ sộ Xấu xí bất kham Tiếp Trường Đông thở hồng học người người còn mẹ nó khẳng định là đồ đệ của Thiên Tôn Bạch Ngọc Đường lại ngẩn người một hồi, chậm rãi mà lên tiếng Thanh âm quá khó nghe, ít nói lại một chút Sao người không ưu điểm gì thế này, thật là bất hạnh chỉ chiêu phụt một cái, không quên quay đầu lại nhìn người phía sơn môn Ân hầu quốc trầm tấm tắt lắc đầu Quả nhiên là lão quỷ đó dạy dỗ, nhìn trầm lặng thì ra lại độc mồm đến như vậy à À nha, xem ra xem người không chỉ xem tướng mạo